Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một bộ chăn nghiệm màu đỏ thẫm mà tự tay cô chẳng, tỉ mỉ bài trí trên giường, đang dung chứa hai cơ thể nóng bỏng quấn khuyết lấy nhau. Da thịt trắng nõn và màu đồng kết hợp một chỗ, đâm thẳng vào mắt và trái tim cô. Cô nôn hết thức ăn, đã ăn ở trên máy bay, nước mắt rơi xuống, đầu óc trống rỗng, ngực cũng như bị ai khoét mắt rồi Vương dĩ cầm ngồi co ra dưới đất, ôm bồn cầu rất lâu không thể nào nhúc nhích. Mãi sau mới có một chút khí lực đứng lên Dùng nước lạnh để rờ sạch mặt Cô nhìn mình trong gương Trang điểm kỹ càng lúc sáng Ở Hồng Kông đã nghề nghẹt hết Hiện giờ khiến cho cô trông thật là nhách nhắc tiểu tụy Quần tâm đậm ở dưới mắt cũng lộ ra Cô ra sức vỗ vỗ mặt Để cho bản thân tỉnh táo lại. Vương dĩ cầm giống như là một cái giác không hồn Thẫn thờ đi ra khỏi phòng khách Thấy hai người đàn ông đang ở đó Lưu đắc Chí Mặc một bộ áo ngủ lộ ra da trắng nõn đang ngồi ở sofa phía sau anh ta là người có thân hình cao lớn làn da ngăm đen trương hiển dương bạn học của bọn họ cũng là người cùng đi mỹ du học với họ khi về nước cũng đã giúp đỡ cô không ít trong việc cô tiếp quản lưu thị cô biết lưu đắc trí bao lâu thì cũng quen biết trương hiển dương bấy lâu nghĩ đến việc bọn họ sau lưng cô tư thông với nhau lâu như vậy khiến cho vương dĩ cầm lạnh người đầu ngón tay của cô cũng lạnh buốt Chân tay cứng đờ ra. Tiểu cầm à, xin lỗi em. Lưu đắc trí vùi mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn vương dĩ cầm mà gượng gạo nói. Dĩ cầm à, xin lỗi cô. Trường hiển dương thẳng thắn nhìn vương dĩ cầm, trong mắt hiện lên sự ánh náy, xen lẫn với vẻ kiên định. Vương dĩ cầm viện vào cửa phòng tắm, cố mở miệng vài lần, mà cũng không thể nào tốt nên lời. Cô không biết nên nói gì cả, cũng không biết nên làm gì. Ai nói cho cô biết, Trước ngày kết hôn nhìn thấy chồng chưa cưới của mình Cùng với trợ lý kiêm với bạn học của mình Quay cuồng ở trên rừng thân hôn Mà tự tay mình chọn Thì phản ứng như thế nào đây Nên chạy tới đánh chồng chưa cưới Hay là đánh trương hiển dương Nên chạy khóc đi Hay là lại chửi bới Cô không biết nữa Từ chia của cô nặng trịch không thể nào cử động được Đầu óc của cô cũng trống rỗng Không thể tự vấn điều gì Giấc mộng mười năm qua của cô đã tan vỡ như thế Chuyến tàu sáng nay không đông cách lắm. Trong khoang trên lắc đác có năm ba nhóm hành khách đang ngồi tụ tập lại một chỗ. Vương Dĩ Cầm ngồi góc sáng rổ của khoang tàu, thẫn thơ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến sự việc xảy ra 24 giờ qua, khiến cho Vương Dĩ Cầm cảm thấy như mình đang gặp ác mộng. Cô vì lưu ra, đi ký kết hợp đồng ở Hồng Kông, cố hoàn thành nhanh để về Đài Bắc. Thế nhưng chào đón cô, là hình ảnh chồng chưa cưới của mình, nằm ở trên giường cùng với một người đàn ông khác. Lưu Đắc Chí nói rằng anh ta không muốn lừa cô, giờ này anh ta chỉ thích đàn ông mà thôi. Lưu Đắc Chí nói, lễ cưới của hai người cứ tiến hành như dự tính, anh ta sẽ tiếp tục có được cuộc sống nghệ sĩ tự do, còn cô tiếp tục quản lý công ty của Lưu Thị. Lưu Đắc Chí nói, tốt hơn hết, cô nên sinh một đứa con để kế thừa sự nghiệp của Lưu Sa. Lưu Đắc Chí nói, dù thế nào, cô cũng là vợ duy nhất của anh ta. Lưu Đắc Chí lại nhảy rất nhiều, nói năng hùng hồn và thuyết phục. Trương Hiển Dương đứng sau Lưu Đắc Trí, lúc thì sờ vai anh ta, lúc thì vuốt tóc xoa đầu anh ta. Cũng thỉnh thoảng nhìn cô với vẻ ung dung bình tĩnh, không một chút che giấu sự thân mật của bọn họ. Cả người cô lạnh như băng đứng ở đó. Như thể cô mới là kẻ thứ ba vậy. Mấy năm nay Lưu Đắc Trí và Trương Hiển Dương có rất nhiều dấu hiệu khả nghi. Nhưng Vương Dĩ Cầm chưa bao giờ nghi ngờ. Chỉ nghĩ quan hệ của bọn họ cũng giống như quan hệ giữa cô và Trương Hiển Dương, chia là bạn bè đơn thuần. Vương Dĩ Cẩm không biết làm sao liền chạy đi Nhiều năm trôi qua Nơi duy nhất cô có thể về chỉ có đường Quả Ốc Cô rất muốn gặp Viện Trường Vương Muốn gặp lại bạn trẻ ở đó Khi cô còn quán tả Đã bị người ta bỏ lại trước cửa của đường Quả Ốc Là Viện Trường Vương Và các cô dì chú bác ở đường Quả Ốc Đã nuôi cô con lớn Những đứa trẻ bị đưa đến đường Quả Ốc Đều không có tên Tất cả đều là do bọn họ Của Viện Trường Vương Và lấy tên của bà đặt Cuộc sống vất vả ở đường quả ốc không phong phú. Nhưng viện trường phương đã cho bọn họ sự ấm áp và giáo dục tốt. Vương dĩ cầm chưa bao giờ tự ti về xuất thân mồ côi của mình, nhưng cũng không giấu diếm khát vọng của bản thân. Cô khát vọng có được một gia đình thuộc về mình, vợ chồng yêu thương nhau, con gái ngoan ngoãn. Cô thể sẽ dành tất cả tình yêu cho các con để chúng có thể lớn lên một cách khỏe mạnh và vui vẻ. Không lâu sau, vương dĩ cầm nhập học, tại đại học đài Bắc thành tích xuất sắc cô gặp được Lưu Đắc Trí. cách theo đuổi của Lưu Đắc Trí không giống với những người con trai khác kỳ tân tào nhã dịu dàng như nước của anh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net